Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lưu mạnh và không có khuấy động trên mặt nước nữa Cửa sổ căn buồng bị một bức thành ướt tránh lấp Trong buồng tối on, ngột ngạt Đống tay nải như bị phòng ra ép lấy người của nó Tất cả đều làm cho nó cảm thấy khó chịu Có lẽ người ta sẽ để một mình nó ở lại vĩnh viễn trong chiếc tàu vắng ngắt này chăng Thằng Sơn lại gần cửa buồng, cửa không có mở được Nó không làm cách nào có thể xoay được quả đấm bằng sắt. Nó cầm hộp sữa, đập thật mạnh vào quả đấm, chiếc hộp vỡ toang, sữa thì đổ tung tóe xuống rích chân nó chảy đầm đìa cả vào đôi giày. Buồn rầu vì thất bại, nó lên nằm trên đống tay nải, khóc đi tỉ và ngủ thiếp đi, mắt vẫn cứ ướt lệ. Khi nó tỉnh dậy, chiếc tàu đã lại khuấy động và lắc lư mạnh. Cửa sổ căn buồng sáng rực như là mặt trời. Bà ngoại ngồi cạnh nó từ bao giờ giãy đầu và nhăn nhó, nói thì thầm cái gì nghe không rõ. Tóc bạc cụ đen nhánh, ánh xanh, dày kề lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối và trải cả ra sàn. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên trên sàn và ướm lên trên tay, bà nó đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Bạc cụ bĩu môi, cặp mắt đen long lên đầy tức giận. Và trong cái mớ tóc dày ấy Khuôn mặt của bà trở nên bé nhỏ và buồn cười lạ. Hôm nay bà cụ có vẻ dữ tợn, nhưng khi thằng nhóc hỏi tại sao tóc của bà lại dày như vậy, thì bà nói trả lời, giọng cũng dịu dàng, ấm áp như hôm qua. Ờ, có lẽ trời trừng phạt bà đấy. Tóc với tay chết tiệt ở đâu ấy. Cứ thử chảy nó mà xem. Hồi còn trẻ bà thích khoe khoang về cái bộ tóc này. Nhưng nay về già, bà lại nguyền rụa nó. Thôi. Cháu ngủ đi, hãy còn sớm, mặt trời vừa mới mọc thôi. Cháu không có buồn ngủ nữa. À thì thôi vậy. Bạc Cụ bằng lòng ngay, và vừa tép tắc vừa nhìn về phía chiếc đi văng nơi cô Thảo đang nằm ngủ, ngửa mặt lên, người thì duỗi thẳng. Con tàu dừng lại giữa dòng sông chợt ních thuyền bè, tu tổ hàng trăm cột buồm nhọn hoắt, một chiếc thuyền lớn đầy ắp người bơi lại gần thành tàu và ngoắc cái xào có móc vào trong chiếc thang người ta thả xuống. Những người trên thuyền lần lượt leo lên chân băng tàu. Một ông cụ già nhỏ, gầy đét leo lên rất nhanh trước tất cả mọi người. Ông cụ mặc quần áo dài đen, dầu thì màu hung và óng ánh như là kim tuyến, mũi giống như là mỏ chim và có đôi mắt màu xanh lục. Vì dịch tà đang hành hành lúc bấy giờ nên phải làm như vậy. "Ố!" Cô Thảo kêu thếng lên giọng thì khàn khàn. Cô nghiêng người về phía của ông cụ, ông cụ lấy đầu con gái và đưa đôi bàn tay nhỏ bé đỏ tía vuốt nhanh vào má của cô, rồi ông kêu lên giọng thì thê thẽ. "Đây nào, hả cô ạ ngốc." Bà ngoại thằng Sơn giới thiệu nó với mấy người trong họ, thằng bé quan sát từng người một, gương mặt lấm lét không có muốn tiếp chuyện. "Bà nó có khỏe không?" Ông bà ôm nhau thân mật, rồi ông tôi kéo thằng Sơn ra khỏi cái đám người chen chúc, ôm lấy đầu và hỏi. "Còn thằng này, mày là con cái nhà ai hả?" Một thằng bé từ trong buồng tàu chạy ra. Nó nói cái gì vậy? Ông cụ hỏi cô con gái và không chờ trả lời, thằng bé ra và nói. "Đời gọi má giống bố như đúc, thôi, xuống thuyền đi." Tàu lúc này đã tới bờ, cả đút người leo lên trên dốc, theo con đường rải đá cuội to giữa hai bờ dốc cao phủ một lớp cỏ vàng đã bị xéo nát. Ông ngoại và mẹ của thằng Sơn đi đầu, ông đó chỉ cao ngang mẹ nó, bước chân ngắn nhưng lại đi rất nhanh. Cô Thảo nhìn ông cụ từ trên xuống và bước đi như người không chấm đất. Hai cậu của thằng Sơn lặng lẽ bước theo sau, một người tóc đen mượt, người gầy đét giống ông ngoại, một người thì tóc quăn và vàng hoe, có cả mấy người đàn bà to béo mặc áo dài loè loẹt và năm sáu đứa trẻ con, đứa nào cũng lớn hơn thằng Sơn và đứa nào cũng im lặng. Nó đi cùng với bà ngoại và mẹ người thấp nhỏ. Sắc mặt xanh xao, cặp mắt thì nâu bóng, bụng thì béo to tướng. Mẹ của nó thường phải dừng lại luôn và nói thì thầm hỗn hẹ: "Ôi, tôi không sao đi được nữa. Chúng nó bắt tội mày đi làm gì cái chứ?" Bà ngoại càu nhào với cái vẻ tức giận, "Đi thêm được một chục phút nữa" Thì thằng Sơn bắt đầu thấy những chóp nhà hiện lên dưới cái ánh trăng bảng bạc, khi đêm sắp tàn và bóng tối đang nhạt dần. Đây là đường vào bản, nhà ông ngoại, Sơn qua một nửa quả đồi và một đoạn đường đất lầy lội. Nhà nhà, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net